Xin được chào mừng toàn thể quý vị. Chúng ta cùng quay trở lại với kênh truyện Em xin Ngọc Việt. Và trong buổi đọc truyện hôm nay, chúng ta cùng theo dõi câu nội dung tiếp theo của buổi truyện Ma Sơn Quỷ Môn Thuật. Buổi truyện được phát sóng trên kênh Em xin Ngọc Việt. Nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích buổi truyện này, xin hãy để lại những bình luận cảm xúc dưới video, cho Ngọc Việt một like, subscribe kênh để cho Ngọc Việt có thêm động lực. Một lần nữa xin được cảm ơn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 Mao Sơn Quỷ Môn Thuật mang tên U Minh Thoại Tà. Quyển 8, tập 2. Bí mật của Lý Sa. Người gấp cái gì chứ? Sốt ruột đi tìm đại mỹ nhân như vậy sao? Lý Quốc Minh tươi cười rót nói. Tôi cảm giác gần răng trên mặt mình vì tức giận, không khống chế được mà giật giật vài cái. Rất rõ ràng, cô nương này chính là đang cố ý làm cho tôi sốt ruột đây mà. Lê Long Minh đã được ta cứu, hiện tại hắn ta rất là an toàn. Tôi nói ra lời này, ánh mắt của Lý Quốc Minh lập tức thay đổi. Ta đại biểu cho toàn thể Lý gia, cảm tận lòng trượng nghĩa của các gạ thiểm vổ tu la. Về phần câu hỏi của ngươi, Tần Đại Nguyệt xuất hiện ở nơi này cùng lúc với ta. Về sau thì, hai ta gặp phải mấy con quỷ quái. Khi đang tranh đấu thì lạc mất nhau. Sau đó, ta gặp vị lão giả này. Ông ta thấy ta có chút thân thủ, liền mời ta gia nhập tiểu đội của ông ta. Một đường chạy tới đây, chúng ta đã gặp không ít nhân loại. Bọn họ bị dọa sợ mất mật, tính mạng không được đảm bảo. Chân quân đại nhân ở đây đã bố trí pháp trận, tạo chuẩn bình an cho những người bình thường này. Lý Quận Minh lần này không nói giỡn nữa, đầu tiên là cô ta cảm tạ hành động của tôi, tiếp theo là nói ra toàn bộ những gì mình biết. Tôi nhìn về phía lão gia hỏa có dáng người thấp bé. Tôi nhìn về phía lão giả có dáng người thấp bé, mang theo mặt nạ chân quân. Nhờ vậy mà ấn tượng của tôi về ông ta đã được tối mới. Ông lão này đã tham gia đại hội chân ma rồi mà còn có thể trợ giúp người bình thường chống đức quỷ quái. Mặc kệ ông ta xuất phát từ mục đích gì thì đều có hành vi làm cho người ta tôn kính, trách không được. Lữ Cẩn Minh lại gọi ông ta là chân quân đại nhân. "Cất khả à, từ lầu có khi độ, ta xin bồi phục." Tôi chân thành nói. Ánh mắt của lão gia hỏa chuyển thành ôn hòa, chấm ngưng một lát. Ông ta phất tay áo, cười bỏ màn chắn pháp trận, cho tôi đi vào trong. Cái này thì không cần, ta còn phải đi tìm tần đại nguyệt. Lý cô nương, ngươi có muốn đi tìm cô ta với ta không? Trong khi đó, ta sẽ cung cấp sự an toàn cho ngươi. Tôi giơ tay, ngăn lại động tác của người đeo mặt nạ nhị lang chân quân, rồi quay đầu nhìn về phía Lý Quận Minh. Trong mắt của Lý Quận Minh chợt lóe sáng, như thể Cô ta đã hiểu lầm cái gì đó Trong lòng tôi lại căng thẳng nói Cô gái này Không phải là hiểu lầm ta nhân cơ hội này Để mà lấy lòng cô ta đấy chứ Tù la các hạ Người không phải là Người có bạn gái rồi sao Trêu chồng ta như vậy là ý gì chứ Tuy rằng Ta có ấn tượng rất tốt với ngươi Nhưng ngươi đã giết Lý Tự Bằng Nói gì thì nói Hắn cũng là anh trai của ta Nếu ta đón nhận ngươi Vậy sau này ta biết gặp mặt anh trai của ta ở dưới sương vàng như thế nào đây?" Sắc mặt của Lý Quận Minh ửng đỏ, nói ra một phen như vậy. Sợ cái gì tới cái đó, Lý Quận Minh quả nhiên là đã hiểu lầm. Cũng đúng, nơi này khắp nơi đều là tà ma, mọi người tự lo thân mình còn không xong. Loại thời điểm này mà tôi còn có thể son sắt nói là muốn bảo hộ Lý Quận Minh, cô ta không nghĩ nhiều mới là lạ thấy. Lý Quân Nương à, ngươi không cần hiểu lầm, ta chỉ cảm thấy giữa chúng ta có một chút duyên phận. Đã gặp phải thì nên hỗ trợ, vẫn phải hỗ trợ, chứ ta không có ý theo đuổi ngươi. Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể dựa vào duyên phận để mà ngụy biện. Nhưng trong lòng tôi lại mắng. Tại sao cô gái này vậy mà lại có sức mạnh liên tưởng phong phú như vậy chứ? Lão tử rõ ràng là vì muốn hoàn thành nhiệm vụ phụ, không có ý theo đuổi cô Đông Nha. Thôi được rồi Ta hiểu ý của ngươi Không cần giải thích Giải thích chính là Lấp liếm Nề tính ngươi ân cần như vậy Bột cô nương liền cho ngươi một cơ hội Làm hiệp sĩ hộ tống minh nhân nha Chân quân đại nhân Ta cáo tử trước Ta sẽ rời đi với tiềm vổ Thu La Chúc ngươi hết thải tuần lợi Lý quẩn manh khoát tay áo Rứt khoát đặt dấu chấm hết Trong cuộc nói chuyện này Tôi tức giận Vốn định phản bác cô ta Nhưng nghĩ lại Nếu dây dưa nói tiếp việc này, trong giận đến Lịch Quận Minh, khiến cô ta không chịu đi với tôi, ngược lại còn sẽ gia tăng thêm biến số. Ai dám nói sau khi tôi tìm được Tần Đại Nguyệt, trở lại về đây thì bên này không xảy ra biến cố gì nữa. Nếu bởi vậy mà bỏ lỡ Lịch Quận Minh, đó không phải là tôi đang trơ mắt nhìn nhiệm vụ phụ thất bại sao? Giữa hai lựa chọn khó thì chọn cái dễ nhất. Dù sao thì tôi cũng đã nhân chí nhất tận, nói cũng đã đủ hiểu. Cô lại muốn suy nghĩ về phương diện đó, phải thì cũng không liên quan gì đến tôi. Nghĩ như vậy, tôi liền nuốt xuống lời sắp ra khỏi miệng. Đạt được mục đích giờ định trước, rồi tính sau. Người đeo mặt nạ chân quân tự nhiên sẽ không ngăn trở. Ông ta vất tay một cái, mở lối giao của pháp trận. Lý Quản Minh đi từ trong ra. Sau khi chúng tôi cáo biệt với người đeo mặt nạ chân quân, thì cùng nhau đi ra khỏi bệnh viện Thu Cưng. Khi ra khỏi cửa lớn, tôi mới chui tới một điểm. Nãy giờ, tôi cũng không nghe thấy tiếng chó mèo kêu rủa lần nào. Tuy tôi có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ mời Lý Quận Minh lên xe mà thôi. Tôi đóng vai trò là người lái xe, khởi động xe rồi rời khỏi. Lái xe tiến về phía khu vực có âm khiếu ý cuối cùng. Chúng ta đi đâu đây? Lý Quận Minh ngồi ở ghế phụ, Hồ Nghi mà nhìn về phía trước hỏi. Tôi giải thích ngắn gọn cho cô ta. "Đây ra, tu là các hạ trước sau như một, vẫn luôn là người thông minh, ta lại hứng thú với hơn ngươi rồi đấy." Lý Quán Minh vừa nói như vậy, khuôn mặt dưới màn nạo của tôi lập tức đỏ bừng. Bởi vì, chủ ý này sau khi tương luận với đám quỷ quái dư chứng mới đúc kết ra được. Cũng không phải là một mình tôi tìm ra cách này. Hiện tại công không nên giải thích nhiều. Nên tôi cứ mặt dày, mặc định mà nhận hết công lao. Bây giờ tôi mới phát hiện, cô nương Lý Quận Minh này có ẩn dấu những khía cạnh khác. Tính cách lúc này của cô ta tương đối hào sảng, là người nghĩ cái gì thì nói cái đó, rất là có phong phạm hiệp nữ. Lúc còn ở tòa nhà đen tối trong khu nghỉ dưỡng, cô ta không phải là người như vậy. Trong lòng tôi thầm giật mình. Khi đó Lý Quận Minh cũng đeo mặt nạ ngụy trang, là vì cuộc sống mà đau mặt nạ. Tình thế hiện tại đã khác, Lý Tư Bằng vừa chết, cô ta được hưởng lợi nhiều nhất, địa vị ở Lý gia không được tăng lên nhanh chóng, có thể nói là lên như diều gặp gió. Tự nhiên cô ta không cần tiếp tục cẩn thận, có thể bày ra tính tình chân thật của mình. Thậm chí, dám mở trước mặt tôi nói ra những lời như là cái chết của Lý Tư Bằng mang lại cho cô ta đồ tốt. Đây là một biến hóa rất là lớn. Suy nghĩ một hồi, tôi liền chuyển sang chế độ truyền âm. Lưu Quản Minh, ta muốn hỏi ngươi một chuyện, hy vọng ngươi nói thật. Ngươi có thể chọn không trả lời, nhưng chỉ cần trả lời thì tuyệt đối không được nói dối, có được không? Ngại ở đây lòng quá lâu, tôi rất muốn có đáp án cho nghi vấn này. Bây giờ cô tá đỡ ngay bên cạnh, đương nhiên là tôi phải hỏi thử một lần. Ngươi muốn hỏi Trong cái chết của Lý Tử Bằng có sự âm thầm giúp đỡ của tai không trước gì. Lý Cuồn Minh cũng chuyển thành chế độ truyền âm, tỏa ra ba động pháp lực. Quả Nhân, sau khi được Lý gia đầu tư tài nguyên, cô ta từ cao thủ cổ võ chuyển hành pháp sư. Trừng qua đạo hạnh còn chưa đủ cao tâm, nhưng vẫn có thể thi triển được truyền âm nhập mật. Bàn tay cầm vô lăng của tôi run lên, sau đó tôi miễn cưỡng ổn định lại. Tôi còn phải kinh hãi vì sự lún mật của cô gái này. Tính cách bây giờ của cô ta hoàn toàn bất đồng với Lý Quận Minh trong tưởng tượng của tôi. Cô gái tôi nhớ là người có chút hướng nội, bây giờ lại giống như đổi thành một người khác vậy. Nhưng tôi xác định cô ta chưa từng bị âm hồn của ai đoạt xác, cho nên cô gái trước mắt là Lý Quận Minh chân chính. Trước kia, cô nương Lý gia trong tưởng tượng của tôi chỉ là hình tượng cô ta bày ra cho thế nhân xem. Không sai. Lý Cô Nương lan tâm tuyệt chất, vậy mà đã đoán được câu hỏi của ta rồi. Tôi trả lời một cách thẳng thắn. Đương nhiên là ta đã giúp đỡ ngươi. Ngoài dự đoán của tôi, cô ta dám trực tiếp thừa nhận. Lúc này, đồng tử của tôi có thất lại vì khiếp sợ. Lý Tử Bằng chính là anh trai ruột của cô đấy. Giọng của tôi cao hơn một chút. Vậy thì sao? Trong mắt của hắn có bao giờ hắn đối đãi với ta như em gái ruột không? Một tên chắc táng như vậy lại có thể chiếm cứ tài nguyên của gia tộc, lại hoành hành bá đạo bất hảo vô thuật. Nếu như sản nghiệp của Lý gia cuối cùng được giao cho người này, Lý gia sẽ cách bên bờ diệt vong bao xa đây? Từ nhỏ ta đã hạ quyết tâm, tuyệt đối không cam lòng ở dưới người này. Lý Tử Bàng hắn có tư cách gì để lên mặt làm trưởng bối của ta? Còn nữa, nói là huynh muội ruột thịt, nhưng kỳ thực Lý Tử Bằng và ta cũng không phải được sinh ra cùng một mẹ. Hắn được sinh ra do một người phụ nữ mà phụ thân ta nuôi ở bên ngoài. Ngay vậy, tôi trợn tròn mắt mà hết một tiếng. Đúng là cầu huyết thế. Lý Quản Minh tiếp tục nói. Sau đó, Lý Tử Bằng được đưa về nuôi lớn, trước giờ có mặt của mẹ ta. Cha ta còn tuyên bố rằng hắn là cháu đích tôn. Đó được xem như là thủ đoạn củng cố địa vị của cha ta. Cho nên mẹ ta không thể không nhất nhịn Sau khi lý tư bảng lớn lên Không biết là hắn ta biết tất mọi chuyện từ đâu Thái đổi của hắn đối với ta và mẹ đã thay đổi Ta có thể thấy được sát khí trong mắt của hắn Đợi đến lúc hắn ta đủ lông đổ cánh Mẹ ta sẽ là người đầu tiên bị hại Chỉ sợ người tiếp theo sẽ là ta Gia tay trước chính là lợi thế Gia tay sau sẽ bị thiệt hại Vì vậy ta phải tìm mọi kế hội để mà đẩy hắn vào chỗ chết Sự cố tòa nhà hắc lâu trong khu nghề dưỡng Đó tạo ra một cơ hội tuyệt vời, ta đã âm thầm thêm dầu vào lửa. Quả nhiên, hắn ta là con người bảo thủ, muốn chiến đấu đến cùng, cuối cùng thì hắn cũng chết, thật là đáng đời đi. Khi mà Lý Quận Minh nói ra những lời này, tôi đã toát một hơi lạnh. Thâm cung bí sử của Lý gia lại cầu huyết như vậy. Tôi vẫn chưa có sự chuẩn bị để mà tiếp nhận điều này, chỉ có thể nói là quá kịch tính. Nói trắng ra thì Nếu như là anh nhăm ruột thịt, cho dù là quan hệ không được tốt lắm, cũng không đến mức dương cung bạt kiếm với nhau như vậy chứ. Trong lý ra lại có chuyện thô bỉ như vậy sao? Thao nào mà Lý Quản Minh lại phải chống trả? Nhưng đây cũng chỉ là lời nói một phía từ cô ta, cho nên tôi vẫn nghi ngờ. Ai mà biết được, những lời này có phải cô ta bịa đặt để mà che đậy hành vi rất hại anh trai của mình một cách máu lạnh hay không? Cái tòa hắc lâu đó là tới từ không gian. la tọa độ không gian của ngươi sao? Tôi không suy nghĩ về cái chết của Lý Tư Bảng nữa, mà cho hỏi vấn đề tiếp theo. Thưa ngài, thế này đi, ở chế độ truyền âm, ta sẽ gọi là Phương Ca vậy. Phương Ca, ngươi quá đề cao đứa em gái này rồi đấy. Thay đổi tọa độ không gian sao? Lúc đó ta chỉ biết một chút cổ võ, làm sao mà hiểu về pháp thuật được chứ? Mặc dù sau khi sự việc kết thúc, trông có vẻ như ta là người được hưởng lợi, nhưng mà ngươi không thể vu khống ta, là tụ độ không gian của một thứ tà ác ở một không gian khác được. Sự kiện siêu nhiên đó đã giết chết và làm bị thương rất là nhiều người, hậu quả quá là nặng nề, ta cũng không thể chịu đựng được. Lý Quản Minh thẳng thừng phủ nhận. Không phải ngươi, chẳng lẽ là An đại sư? Mắt tôi chợt lạnh lùng. Cái này thì ai mà dám khẳng định chứ? Dù sao thì sống sót được đến cuối cùng cũng chỉ có vài người chúng ta. Nói thật, ta cũng đã hoài nghi An đại sư, nhưng lại không có bằng chứng. Chuyện này liên quan đến tính mạng của hàng trăm người, sao có thể tùy tiện đổ lỗi được? Lý Quận Minh giang hai tay ra. Tôi thở dài bất lực, chỉ có thể tiếp tục chôn giấu nghi vấn này. Nhưng tôi tin rằng sớm muộn gì sự thật cũng sẽ được sáng tỏ. Câu hỏi cuối cùng, lý do tại sao lại không truy cứu? chuyện ta giết Lý Tư bằng. Bảo nó thực sự rùng lực như vậy sao? Bảo nó không thương xót người của Lý gia, giết giứt tay của người ngoài sao, đặc biệt là cha của ngươi? Tôi hỏi ra như câu quan trọng nhất. Lý Quật Minh quay sang nhìn tôi, với vẻ mặt rối bời, giọng điệu hoài nghi. "Phương ca, thực ra thì đây cũng là điều ta muốn hỏi ngươi. Người rốt cuộc có xuất thân như thế nào? Đằng sau lại có cao thủ bảo vệ ngươi?" Tiếng phanh xe chợt vang lên, tôi dừng xe lại giữa đường. Có siêu cấp cao thủ bảo vệ ta sao? Buông tay lái, tôi ngạc nhiên mà nhìn Lý Quận Minh hỏi. "Ngươi không biết ư?" Lại đến lượt Lý Quận Minh ngạc nhiên, xem ra là không phải giả bộ. "Làm sao mà ta biết được những điều này? Ngươi nói đi, sau sự việc tòa nhà Hắc Lâu, lý do đã xảy ra những chuyện gì vậy? Tại sao không còn căm giận ta nữa?" Tôi hỏi một cách vội vàng. Lữ Cổ Minh Hoài nhi nhìn tôi một lúc, xác nhận là tôi không có nói dối. Mặt cô ta tràn đầy vẻ ngạc nhiên, ánh mắt thể như là đang hồi tưởng. Sau cái chết của Lý Tức Bằng, Lý Gia đã xảy ra một trận động đất lớn. Cha ta vô cùng tức giận, không chỉ ra lệnh truy sát Thiểm Vũ Tu La với mức giá 10 tỷ mà còn bí mật triệu tập rất nhiều pháp sư lợi hại. Trong đó còn có vài con yêu quái bị mua chuộc. Sau khi tìm ra được thân phận thật sự của Thiên Phổ Tu La thì sẽ báo thù. Điều này cũng đã được rất nhiều trưởng bối của Lý gia cho phép, bất kể là tài chính hay là mối quan hệ đều sẽ dốc sức để mà hỗ trợ phương thức này. Những đại tông môn qua lại với Lý gia đều phái cao thủ đến Lý gia, chỉ cần đợi danh tính của kẻ thù được tiết lộ thì sẽ đưa quân đi để mà chinh chiến. Lực lượng của Lý gia quá mạnh, mặc dù Ngô đã ngụy trang thân phận của mình trong cung nghỉ dưỡng, nhưng không lâu sau Sinh tính của ngươi đã bị Lý gia điều tra ra. Biệt danh là Thiểm Phổ Tu La, họ tên Phương Quy. Ngươi đang học Đại học Y Dược Tân Thành. Còn có một vài điều mà ngươi từng trải qua trong quá khứ. Những người ngươi quen biết đều hiện rõ trên mặt Lý gia. Cha ta đã hạ lệnh rằng bằng mọi giá phải trừ khử được ngươi. Nhưng mà đêm hôm đó đã xảy ra chuyện. Có một vị cao thủ xông vào Lý gia, chật đầu hàng chục cao thủ của ba môn phái lớn. thậm chí còn bắt sống cha ta. Ta không biết chính xác là hắn ta tấn công như thế nào, nhưng những gì được biết là cha ta đã xuất hiện tại cuộc họp gia đình trong cơn hoảng loạn vào ngày hôm sau. Bà nọ đóng cửa nói gì ta cũng không rõ. Kết quả là kể từ ngày hôm đó, cái chết của Lý Tư Bằng đã bị nhà họ Lý gạt ra ngoài lề. Lệnh giết người được âm thầm rút lại. Cha ta là người có thế lực không ai sánh được, nhưng lần này ông ta lại cúi đầu thừa nhận sự hèn nhát của mình. Điều này cho thấy sự đen dọa của cao thủ thần bí kia mạnh cỡ nào. Còn nữa, tài sản của Lý Tư Bằng cũng được giờ đến chân người ta. Trực giác của ta chỉ ra rằng sự việc này có liên quan đến vị cao thủ thần bí kia. Có lẽ là do nàng ta yêu cầu cần vài chuyên tâm nuôi dưỡng ta, nếu không thì sẽ để Lý gia được biết thế nào là lế độ. Hắn ta có thể đã nể mặt ngươi mà giúp ta có một cơ hội. Sau này còn nghe nói Vị cao thủ thần bí đó đã liên tiếp đến thăm hỏi ba đại tông môn, cũng là những giáo phái đã bí mật hỗ trợ Lý gia. Ngay đột rằng, hắn đã giết rất nhiều cao nhân của các phái lớn, khiến ba đại tông môn phải kinh hãi khiếp sợ. Hắn ta nói rằng, Phương Quy xảy ra chuyện gì, hắn sẽ săn bằng ba đại tông môn. Sau đó hắn sẽ giết sạch tất cả những người họ Lý từ già đến trẻ, không trừ một ai. Kể từ đó, người của nhà họ Lý đã thay đổi thái độ với ngươi. Những chuyện tiếp theo người cũng đã rõ rồi nhỉ. Những lời nói của Lý Quật Minh lọt vào tai tôi, làm cho tâm trí của tôi trở nên bối rối hỗn loạn. Người này không chỉ giết rất nhiều cao thủ của ba đại môn phái ở phủ Ly gia, mà còn giết người như thay áo. Hắn đi vào đi ra như đi trên mặt đất. Đây là thủ thuật gì chứ? E rằng đó chứ phải là kỹ thuật cao nhất. Huống chi gia trưởng của nhà họ Lý cũng bị hắn ta uy hiếp. Người này là ai mà lại có sức mạnh lớn đến vậy? Mạch đến mức khó tin và cực kỳ thản ác, dồn người mọi lúc mọi nơi. Điều quan trọng là tại sao Hoán Tân lại bảo vệ tôi? Lấy lòng tôi tràn đầy chấn động cùng kinh hãi. Hóa ra là sau lưng tôi thực sự có người, nhưng hắn ta là ai được chứ? Tôi nhớ rằng khi chúng tôi đối phó với Lạc Gia và Từ Gia ở Tân Thành, Thái Hự Đào Cung và Đại Thiện Phạm Tự đều đồng ý nhận thua. Chẳng lẽ cũng có liên quan đến sức mạnh thần bí này sao? Tôi đắm chìm trong suy nghĩ. Suy nghĩ một hồi cũng chẳng có kết quả. Người này thực sự là quá thần bí, thần bí đến nỗi tôi không thể đoán ra được. Nhưng những lợi ích đã quá rõ ràng, chúng cũng là những gì mà tôi cần ngay lúc này. Cứ như vậy, tôi coi như là đã chấp nhận chuyện đó. Còn về phần ân tình này, tôi báo đáp sau vậy. Nghĩ tới đây, tâm lý của tôi thoải mái hơn rất nhiều, cũng an tâm hơn. Tôi nở ra một nụ cười điểm tĩnh. Nhìn về phía Lý Quẩn Manh rồi nói. Khó trách, Lý Gia lại có thay đổi như vậy. Còn ngươi thì cũng rừng rưng. Không quan tâm rằng đi với ta sẽ chọc giận đến Lý Gia. Chà chà, Lý Gia đã biết sợ rồi sao? Trong lòng tôi rất là vui mừng. Nghe vậy, Lý Quẩn Manh cũng cười. Quả thực, Lý Gia chính là đang sợ hãi. Sau ngày hôm đó, cha ta bắt đầu sống ẩn giật. trốn trong bóng tối như một con chuột, sợ sẽ bị phát hiện. Tận mắt chứng kiến, ta cảm thấy phẫn chí vô cùng. Người lưu manh này đáng bị trừng phạt. Cha cha, thực là một đứa con gái có hiếu đấy nha. Tôi trầm giọng câu ta. <cười> Nếu không để tình ông ta là cha ruột, ta đã giết ông ta rồi. Nhưng mà điều này trái với đạo đức của con người, khiến ta vẫn đang do dự. Còn về sang bìu hiện sau này của ông ta, Nếu ông ta còn dám đụng tới với mẹ ta thì đừng trách ta không khách sáo." Lý Quận Minh nắm chặt tay, không còn che giấu được tà khí. "Không có gì ngạc nhiên, cô gái này quả là tâm cơ thật đấy. Về phương diện này, tôi không có phán đoán sai." "Lý gia, đặc biệt là cha của ngươi, có bao giờ nghi ngờ ngươi không?" Tôi không kiểm chế được sự tò mò, cho nên vẫn hỏi thêm một câu nữa. Kẻ cặn bã đó vẫn còn đủ thông minh. Ta và ông ta nói chuyện riêng, trông lời nói đầy nghi vấn, nhưng câu trả lời của ta vô cùng chót lọt. Ông ta cứ chút đắn đo cho nên chỉ có thể nhẫn nhịn. Cha ta là người biết cái nào là lợi, biết cái nào là hại. Một khi tính mạng hay sự an nguy của bản thân gặp nguy hiểm thì đều phải trông cậy vào vợ con. Phương ca, ngươi hiểu ý của ta không? Nếu ông ta mà nghi ngờ ta thì cũng có thể làm gì? Có một siêu cao thủ đã từng cảnh kháo ông ta Ông ta chỉ có thể chấp nhận sự thật Là Lý Tư Bảng đã chết Còn về việc làm sao đối diện với đứa con gái như ta Ông ta đã có sự tính toán Rõ ràng của mình rồi Mang tâm thái nghiêm nghệ Tôi đã có một sự hiểu biết về Lý Sa Ánh mắt của tôi vẫn giữ trạng thái bình tĩnh Truyền âm căn dặn Lý Cô Nương à Hôm nay đã có một cuộc đối thoại bí mật Bằng con đường truyền âm Ta biết ngươi biết Trời không biết, đất không biết, ngươi hiểu ý ta chứ? Đối thoại sao? Đối thoại gì chứ? Giữa chúng ta câu cuộc đối thoại nào ư? Mặt của Lý Quận Minh biến thành biểu cảm ngu ngốc vừa đáng yêu. Tôi cạn lời rồi. Phải nói là cô gái này so với tôi tưởng tượng còn tâm cơ hơn, dường như sắp đổi kịp Lữ Nguyệt rồi. Trong lòng tôi nghĩ như vậy, mà trên mặt tôi lại không lộ ra một thái độ nào. chiếc xe vẫn tăng tốc chạy về đích đến. Khoảng 10 phút sau, chiếc xe dừng lại tới một nơi âm khí suy nhược. Đây là một biệt thự tư nhân, nhìn từ thông số kỹ thuật có thể biết đó là nơi của giới nhà giàu. Biệt thự cực lớn, có vườn trước sân sau riêng biệt. Giá trị ước tính khoảng vài tỷ. Đương nhiên, trong khu ám này, giá trị này lại không có ý nghĩa gì. Điều khiến tôi có cách nhìn khác về nó là Vị trí địa lý đặc biệt. Nơi này âm khí vô cùng yếu, có lẽ liên quan đến bố cục phong thủy. Tôi cũng biết một chút về phong thủy, nhưng cũng không nhận ra được nhiều lắm. Điều này cũng không quan trọng. Quan trọng chính là thời gian sau đó, nếu bốn người sống này không thể gặp nhau trước 12 giờ trưa thì nhiệm vụ phụ sẽ thất bại. Đó là điều tôi không thể nào chấp nhận được. Vì nhiệm vụ phụ Tôi đã tạm dừng nhiệm vụ chính là bắt ma quỷ, còn giúp lòng bố trí huyễn cảnh, chơi trò điệu hồ ly sơn với đám bán bộ quỷ vương ở khu thứ 3. Để có cơ hội dịch chuyển sang khu thứ 4 này. Mạo hiểm lớn như vậy, nếu như không đạt được gì, tôi thực sự mắng cả ông trời. Lý Cô Nương à, người cũng là người dày dặn kinh nghiệm, ta sẽ không giấu giếm ngươi nữa. Tiếp theo ta sẽ thả ba âm linh ra, để cho bọn nó đi thám hiểm căn biệt thự. Xem lão có thể phát hiện được gì không? Ngươi đừng có sợ. Tôi nhắc nhở Lý Quận Minh. Phương ca, ngươi cứ yên tâm hành động đi. Ta cũng không phải là tiểu cô nương thiếu hiểu biết, lúc trước ta cũng được xem như là một pháp sư, còn liên tiếp gặp phải những dị tượng và cũng gặp không ít yêu ma quỷ quái rồi. Lý Quận Minh cười cười nói, tôi gật đầu, búng ngón tay một cái. Âm phong chuyển động, ba con quỷ liền xuất hiện. Chúng gật đầu thân thiện với Lý Quận Manh Trên chán của Lý Quận Manh xuất hiện mồ hôi lạnh thoát Nhưng vẫn thân thiện gật đầu đáp lại Chẳng có là hai tay của cô ta nắm chặt lấy mếp áo Điều này cũng đổ thấy Tâm lý vô cùng căng thẳng của cô ta Cô nương này đúng là mạnh miệng Lúc đối mặt vẫn có chút sợ hãi Tôi thầm cười trong lòng Nhưng tôi sẽ không e quy thấp Mà chỉ ra điều đó Cần phải giữ thể diện trong vị cô nương này mới được Ba quân quỷ công cần sự phân phó của tôi mà đã hành động ngay. Bờ nó bay xuyên qua tổng xa rồi di chuyển đến căn biệt thự. Tôi an tĩnh ngồi ở ghế lái chờ đợi. Lý Quản Minh cũng nhìn động tĩnh của biệt thự qua kính cửa xe. "Phương ca, có chuyện này ta cần nói với ngươi." Lý Quản Minh đột nhiên nói. Tôi có chút ngạc nhiên rồi nói, "Ừm, ngươi nói đi." "Cho ta làm một tên đàn ông cặn bã." Nhưng ông ta vẫn là một vị gia chủ Vô cùng thích hợp Người này luôn đặt lợi ích của Lý Gia lên hàng đầu Mà chuyện khác đều tính sau Sau khi vị cao thủ thần bí kia Cảnh cáo ông ta Thái độ của ông ta với ngươi đã thay đổi Nhưng người lại không thể biết Ông ta suốt cuộc đã thay đổi được bao nhiêu Ta từng nói với ngươi rồi đấy Ông ta đã nói chuyện riêng với ta Việc nghi ngờ ta giết Lý Tự Bằng Chỉ là một phần nội dung Còn lại mới là điều mẫu chốt Ông ta ám chỉ rằng Nếu có khả năng, ta hãy tìm cách mê hoặc Thiềm Phổ Tu La và tốt nhất là biến hắn thành con rể của nhà họ Lý. Nếu ta làm được điều này, thì Lý gia sẽ lại tăng nguồn cung cấp cho ta. Lý Quận Minh nhìn ra ngoài cửa kính, không quay đầu lại nhìn tôi. Những lời cô ta nói vô cùng sắc bén. Tôi cảm thấy trước mắt mình bóng tối sầm lại, sau đó là cảm giác thật không thể tưởng tượng được. "Chà ngươi, bán con cẩu vinh ư?" Không thể diễn tàn được cú sốc này Thật không ngờ gia chủ của Lý Gia Lại làm ra chuyện như vậy Phải biết rằng Đứa con bảo bối của ông ta Lý Tiêu Bằng Đã chết dưới tay tôi Vì bị uy hiếp Cho nên ông ta mới rút lệnh chuyên nã Và không còn thù địch gì với tôi Theo tôi thấy Đây là giới hạn của một người Có thể chịu đựng Nhưng rõ ràng Tôi đã đánh giá thấp sự vô liêm sỉ của con người này Ông ta nhất định đã lấy được video giám sát của khu nghỉ dưỡng. Đã tới được nhiều lần tôi liên lạc với Lý Quốc Minh bằng những bộ dạng cải trang khác nhau, khiến cho một ý nghĩ viển vông lóe ra trong đầu ông ta. Lấy con gái làm quân bài để kéo tôi vào phe cánh của nhà họ Lý. Nói rằng ra là tôi không hề quan trọng. Điều mà gia chủ Lý gia xem trọng là vị siêu cấp cao thủ đã vì tôi mà đột nhập vào Lý gia và ba đại tông môn kia, tấn công khiến cho bọn họ khiếp sợ. Dùng phương thức bán con gái để chối buộc một cao thủ thần bí, mạnh mẽ và bất khả chiến bại vào thế lực của Ly gia, không có tưởng tượng điều này sẽ mang lại lợi ích nào cho tương lai của nhà họ Lý. Nếu như có thể điều khiển được thế lực mạnh như vậy, sau đó toàn lực sử dụng nó, thì Ly gia có thể sợ ai chứ? Đây đúng là một mưu mô xảo quyệt. Hắn ta đúng là một lão giả cặn bã. Tôi nghiến răng nghiến lợi, sự thù ghét trong đáy lòng tôi tăng mạnh. Nếu như lão già này ở trước mặt tôi, tôi sẽ cho ông ta biết mùi của kiếm gỗ đào. Phương ca, ngươi không cần tức giận, cha ta là người không biết xấu hổ, ông ta làm ra những chuyện như vậy, ta cũng không kinh ngạc chút nào. Lý Quận Minh quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt điềm tĩnh. Vậy ngươi trả lời thế nào? Tôi lạnh lùng hỏi. Ta ám chỉ với ông ta là ta có thể Lịch cuốn manh mỉm cười, vuốt ve sợi tóc mai, rất vừa với khuôn mặt khả ái của cô ta, vô cùng có sức hút. Ánh mắt của tôi như đóng băng lại. Thực ra thì, ta rất là sùng bái ngươi. Việc thích ngươi cũng là điều dễ hiểu thôi, phải không? Ông ấy muốn bán con gái mình, nhưng ta thực sự muốn xảy ra chút chuyện gì đó với Thiểm Vỗ Tu La. Nếu ta cần vài lần sống cơ hội, Tu La các hạ, ngươi đồng ý chấp nhận ta chứ? Lý Quận Mạnh nhìn tôi một cách chân thành. "Xin lỗi, ta từ chối." Câu trả lời dứt khoát của tôi khiến đôi mắt của Lý Quận Mạnh co lại, nhìn dáng vẻ rất là đau lòng. "Bởi vì ta không đủ xinh đẹp phải không? Nếu ta có dung mạo như Tần Đại Nguyệt, người sẽ không từ chối ta chứ?" Lý Quận Mạnh dường như rất thất vọng. "Điều này không liên quan gì đến nhan sắc của ngươi cả. Trước giờ ta chỉ động lòng với một cô gái" Trời tìm đã không còn chỗ cho bất kỳ ai nữa, chỉ có thể nói người xuất hiện muộn hơn cô ấy mà thôi. Tôi nói lời thật lòng. Có phải đẹp như tiên nữ Tần Đại Nguyệt không? Lý Quận Minh truy hỏi. Tôi lắc đầu. Vậy ta biết rồi, nhất định là Thiên Kim đại tiểu thư của Khương gia, Khương Diễu. Cô ta đúng thực là tuyệt sắc giai nhân. Khi Lý Quận Minh nói ra điều này, Tôi có chút kinh ngạc về khả năng nhảy bén thông tin của cô ta. Xem ra là tôi đoán không sai, đó chính là Khương Diễu. Cũng đúng, cô ta đã chuyển đến sống ở nhà ngươi. Với xung mạo của cô ta, ngày đêm chung sống, người cũng không phải là khúc gỗ, sao có thể không xôn động được chứ? Nghe nói biểu muội của cô ta, Ninh Hoàn, cũng có chút ý đồ với ngươi. Hai người thậm chí còn hẹn hò nữa. Ờ ra. Quang Nhung và Vương Tu Lan cũng sống ở nhà ngươi. Đừng nói là ngươi thực sự có yêu cầu cao như vậy nha. Dung mạo của ta tầm thường, so với những người kia, ngoài trừ có gia thế đáng để nhắc tới, thì ta đều không có ưu điểm gì trên những phương diện khác. Như vậy không màng được những người kia cũng là điều rất bình thường thôi. Sau những lời nói của Lý Quận Minh, biểu cảm của tôi có sự thay đổi rõ rệt. Người phái người theo dõi ta sao? Lời này của Phương ca thực là vô lý, ta làm gì có khả năng này chứ? Là Lý gia đang theo dõi ngươi. Lý gia lợi hại hơn nhiều so với ngươi tưởng tượng đấy, nhưng bọn họ tuyệt đối không dám tùy tiện đụng vào ngươi. Về điều này thì ngươi có thể yên tâm. Nhưng ta không thích nhất là nhất cử nhất động của ta đều bị người khác nhìn thấy. Đây là Lý gia muốn đối đầu với ta đến cùng sao? Nếu ngươi cưới ta, thì chẳng phải sẽ là người một nhà sao? Làm gì có đối đầu hay không đối đầu chứ? Lữ Quận Minh à, đừng nói chuyện phù phiếm như vậy, ta không có đùa. Phương ca, ta cũng không đùa nha. Ta thực sự là rất thích ngươi, ta rất rất lòng cùng ngươi kết giao. Xin lỗi, ngươi và ta không phù hợp. Không thử thì làm sao mà biết được có phù hợp hay không? Như thế này đi, sau khi chuyện này kết thúc, nếu chúng ta vẫn còn sống, ta sẽ đến tân thành và sống ở nhà ngươi. Ta ta nhất định sẽ tán thành đấy. Dù sao đi nữa thì ở đó cũng có ba cô gái rồi mà. Ta đến cũng chỉ có thêm một người, không có gì to tát cả. Lấy cô nương, xin cô hãy tử trọng. Đừng có hủy hoại tình bằng hữu của chúng ta. Ta tử trọng hay không cũng chẳng cần ngươi quan tâm. Cô. Tôi cạn lời rồi. Khi một cô gái nói chuyện không có lý lẽ, tôi thực sự không thể nào nói lại nữa. Lẽ nào phải ra tay đánh cô ta? Đó không phải là phong cách của tôi. Chính vào lúc này, pháp trận của căn biệt thự dao động. Có động tĩnh. Tôi và Lý Quản Minh đều bị thu hút mà vội vàng nhìn ra. Ba con quỷ đã ra khỏi căn biệt thự và ra tín hiệu về phía bên này. Tín hiệu đó có nghĩa là có phát hiện. Tôi nở nụ cười, nhanh chóng xuống xe và đi theo Lý Quản Minh. Tôi lấy bùa chú sa tu hồi ba quân quỷ lại, sau đó sải bước bước vào trong căn biệt thự. Dao động của pháp trận đến từ lòng đất, không còn nghi ngờ gì nữa, nơi đây có một tầng hầm. Rất nhanh sau đó, chúng tôi đã tìm thấy lối vào của tầng hầm, cảm nhận được có sự tồn tại của pháp trận bảo vệ. Trần Đại Nguyệt, cô có ở đây không? Ta đến đón cô đây. Tôi dùng pháp lực trấn phúc âm thanh, giúp tiếng nói của tôi truyền được vào trong pháp trận. Mấy chổng giây sau thì liền có tiếng ken két, lối vào trong tầng hầm đóng kín được lật mở. Và tần Đại Nguyệt, một mỹ nữ tuyệt sắc giai nhân với khuôn mặt hạnh phúc, thò đầu ra ngoài. Vừa trông thấy tôi, cô ta đã cất tiếng reo hò. "Phương ca, ta biết ngươi là người đàn ông có trách nhiệm mà." Cô ta nhảy ra khỏi pháp trận và ôm chầm lấy tôi với một niềm vui không thể diễn tả bằng lời. Tôi sửng người thải chỗ. Cô gái này có phải đã quên, tôi chỉ là bạn trai giả của cô ta chứ không phải thật không? Cái vở diễn này của cô ta làm ra, cho ai xem vậy chứ? Lý Quận Mai nghiêng đầu, bày ra dáng vẻ như đang tặc móc, bộ phim truyền hình dài tập này có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ sau này cô ta định báo cáo chuyện này cho Khương Diệu để mà gieo rắc sự bất hòa. Nghĩ tới đây, tôi rú lên một cái, phơi vàng đầy cơ thể thon tha của Tần Đại Nguyệt ra. Phương ca, ngươi đang làm cái gì vậy chứ? Ồ, Quẩn manh muội, ngươi cũng ở đây sao? Lúc này, Tần Đại Nguyệt mới nhìn thấy Lý Quẩn manh. Đại Nguyệt tỷ tỷ, muội rất là nhớ tỷ. Lý Quẩn manh lao vào vòng tay của Tần Đại Nguyệt, dùng bộ dáng dễ thương của cô gái nhỏ đang muốn qua ai đó ăn uội. Tần Đại Nguyệt ngay lập tức mềm lòng, ôm lấy Lý Quẩn manh mà vỗ về. Tôi lại ngẩn người, kỹ năng diễn xuất của Lý Quẩn manh đã tiến bộ lên rất nhiều, còn dường như không có dấu vết của diễn xuất. Bọn họ là Tôi để ý thấy lối vào của tầng hầm, xuất hiện rất nhiều cái đầu nhỏ. Xe mình dáng thì đều là trẻ con. À, đây đều là những người sâu số mà ta đã gặp, có tầm vài chục đứa nhỏ. Ta thấy bọn chúng đáng thương, cho nên đã tìm một chỗ bố trí pháp trận để bảo vệ chúng. Bên ngoài có quỷ rứt người, không thể để cho bọn ác độc đó giết đám trẻ con này được. Tần Nền Nguyệt buông Lý Quận Manh ra Rồi giải thích như vậy Một tốt bé trai bé gái Nhìn tôi và Lý Quận Manh Một cách rất tò mò và sợ hãi Đôi mắt ngây thơ vào trong trèo của chúng Ngay lập tức chạm đến trái tim tôi Chết tiệt Đại hội chân ma Tại sao lại đưa vào đây một đám trẻ con chứ Như vậy không phải là quá tàn nhẫn rồi sao Tôi rùa thầm trong lòng Sau đó thám mặt nạ Nở ra một nụ cười thiện trí với bọn trẻ Đồng thời lấy hết sô cô la trong ba lô ra, nhờ hai cô gái phân phát cho bọn chúng. Khi đám nhỏ nhìn thấy sô cô la thì đều rất vui mừng hoan hô, làm giảm dịu lại bầu không khí bất an. Bọn chúng chỉ cần có một miếng sô cô la thôi cũng đã được thỏa mãn rồi. Khóe mắt của tôi có chút cay cay, rồi tôi lại vận công để mà ổn định cảm xúc, đồng thời hạ quyết tâm, kiên quyết không để những đứa trẻ này gặp nguy hiểm. Ban đầu vốn định đưa Trần Đại Nguyệt và Lý Quận Minh trở lại thư viện để mà gặp Trần Kiến Lập và Lý Lâm Minh. Nhưng sự xuất hiện của bọn trẻ đã khiến tôi thay đổi kế hoạch. Để Lý Quận Minh vào tầng hầm của căn biệt thự, phần phó Trần Đại Nguyệt bảo vệ lúc trẻ. Tôi dặn dò bọn họ là đi một lát rồi sẽ quay lại ngay. Nghe tôi nói rằng sẽ đưa Lý Lâm Minh và Trần Kiến Lập qua, hai cô gái đã đồng ý với kế hoạch của tôi. Tôi đem mặt nạ vào Sau đó vội vã quay trở lại xe. Tôi nhấn ga và lái xe về hướng thư viện. Lúc tôi đến thư viện đã là 10 giờ rưỡi sáng. Chỉ cần 1 tiếng rưỡi nữa là nhiệm vụ phụ đã hết hạn. May mắn là ở cái thư viện này không xuất hiện sự cố nào. Tôi thuận lợi đón được Trần Kiến Lạc và Lý Lưu Minh. Ngay tin tôi tìm thấy được Trần Đại Nguyệt và Lý Quận Minh, bọn họ cũng trở nên rất là phấn khích. không dám lãng phí thời gian. Tôi kêu họ vào xe rồi lái xe về căn biệt thự tư nhân. 11 giờ 13 phút, căn biệt thự tư nhân lại xuất hiện trong tầm nhìn của tôi. Nhưng trong lòng tôi chợt thắt lại, bởi vì bên ngoài căn biệt thự có một bóng người mờ nhạt đang đứng ở đó. Cô ta người trái người phải, dường như là đang một xác định cái gì đó. Cô ta chỉ có nửa thân thể, đó chính là nữ quỷ nửa người. Hơi thở của tôi trở nên nặng nề, cảnh tượng phản chiếu trong âm dương nhãn khiến tôi toàn thân tê liệt. Đó chính là nữ quỷ hung dữ đã đến cấp bán bộ quỷ vương, không phải là nhân vật đơn giản. Tôi vội vàng rẽ vào bên trong ngõ nhỏ bên cạnh. Rất may mắn là không bị nữ quỷ đó phát hiện. Nhận thấy sự bất thường của tôi, Lý Quận Minh cất tiếng hỏi. "Bọn họ không có âm dương nhãn, khoảng cách xa như vậy?" rất như là bọn họ không phát hiện ra tung tích của nữ quỷ nửa người. Tôi không truy xấu bất kỳ điều gì mà trực tiếp giải thích tình hình. Cả hai rơi vào trầm tư, xung quanh tràn ngập bầu không khí căng thẳng. Chúng tôi đều hiểu rõ về chuyện nữ quỷ nửa người ăn thịt người. Cô ta xuất hiện bên ngoài căn biệt thự với âm khí yếu ớt như vậy, đương nhiên là có nguyên nhân. Không cần phải nói, nhất định là nhắm vào mấy chụp đứa trẻ. Như vậy, rất là không ổn rồi. Tôi rằng đã là giữa trưa, nhưng bầu trời khu tứ tư, tư này mây đen che phủ. Nồng độ âm khí chỉ thấp hơn buổi tối, chứ không hề có ánh mặt trời. Cho nên nói, chờ cho môi trường tự nhiên xua đuổi ma quỷ là điều không thực tế. Biển thử tứ nhân này cũng vì bố cục phong thủy dẫn đến âm khí mỏng manh. Theo lý thuyết mà nói, âm linh hơi có chút đảo hành là đã không muốn tiếp cận rồi. Nào có cái lý, nhiều nơi âm khí nồng đậm không đi mà lại chọn đến nơi âm khí bạc nhược này. Quỷ vật bình thường cũng không muốn tiếp cận, thế mà nữ quỷ nửa người lại xuất hiện ở đây. Lý do có khả năng cao nhất chính là cô ta ngửi được mùi người sống cho nên đã mò tới. Nữ quỷ nửa người đã được truyền tống đến đây một đoạn thời gian. Đoán chừng cô ta đã lục lọi rất nhiều khu phố, gặp được người sống nào cũng là ăn thịt hết cả rồi. Nhưng xem qua đồng độ âm khí hiện tại của cô ta thì lại không thấy có sự tăng trưởng nào rõ rệt. Chẳng lẽ chỉ có cương thi mới được ưu tiên tăng cấp nhanh thông qua việc ăn người sống. Ngược lại, sẽ không có hiệu quả lớn như vậy đối với quỷ vật sao? Hoặc là tin tức Lý Trầm Như đồng sắp thi đưa ra vốn là giả. Mặc kệ sự thật là như thế nào, việc thực lực của nữ quỷ nửa người không có tăng lên quá lớn, lại là chuyện tốt đối với tôi. Một bán bộ quỷ vương Đã đủ làm cho tôi xuất đầu mẻ trán, thực không dám tưởng tượng. Nếu cái như vậy còn thăng cấp thành Quỷ Vương, thì sẽ khủng bố đến mức nào đây? Bên người tôi hiện tại, còn không có cao thủ quỷ sứ như là Mông Thái, chống lại đại năng cấp Quỷ Vương cũng chỉ là đang chịu chết. Tôi dũng cảm, nhưng không phải kẻ ngu ngốc. Bây giờ thế sao? Có một bán bộ Quỷ Vương chặn ở cửa biệt thự, thế thì sao chúng tôi tập hợp với mọi người trong biệt thự được chứ? Suy nghĩ một lát, tôi ra hiệu cho hai người xuống xe. Ba con quỷ vây quanh hai người, lập hàng rào bảo vệ. Chúng tôi rón rén đi đến trước đầu hẻm, thò đầu ra và nhìn căn biệt thự kia. Chức năng của âm dương nhãn được kích hoạt đến mức cao nhất. Tôi nhìn chằm chằm vào căn biệt thự, chú ý hướng đi của nữ quỷ nửa người. Chỉ thấy cô ta còn đang đứng tại chỗ. Con mắt quỷ còn sót lại cứ xoay qua xoay lại. Nửa chiếc mũi kia thì cứ người người không khí xung quanh, khuôn mặt mang vẻ nghi hoặc. Dường như cô ta chưa thể phán đoán những người xung kia rốt cuộc ở vị trí nào, nhưng nhất định đã người ra được mùi vị gì đó, bằng không thì cô ta sẽ không ngở mãi chỗ này. Xem ra, hệ thống pháp trận tự hộ nhiều tầng do Trần Đại Nguyệt bố trí vẫn có chút hiệu quả. Ít nhất, có thể tạm thời đánh lược cảm giác của nữ quỷ nửa người. Bằng không thì cô ta đã đánh tới tầng hầm rồi. Nhưng loại tình huống này khẳng định là không duy trì được bao lâu. Một khi nữ quỷ nửa người đi vào trong, chỉ cần tiếp xúc với pháp trận là sẽ khiến cho pháp trận phản ứng, vị trí của mọi người cũng sẽ bị bại lộ. Phương ca, chúng ta đi vòng qua bên phía sau biệt thự để mà tránh nữ quỷ nửa người được không? Tân Kiệt làm ở bên cạnh đưa ra cho tôi một đề nghị. nghĩ nghĩ quá đơn giản rồi. Vòng ra phía sau, nhìn bề ngoài thì không có vấn đề gì, nhưng đó chính là bản bộ quỷ vương, còn đang ở trong trạng thái tập trung cao độ. Nếu như chúng ta vòng ra phía sau căn biệt thự, tức là thân thể có động tác, mà chỉ cần thân thể có động tác thì pháp trận ẩn nấp sẽ yếu đi. Hơn nữa nữ quỷ đang chăm chú dò xét cả khu vực này. Ta và các ngươi rất dễ sẽ bị bại lộ. Nếu làm như vậy thì chẳng khác gì đang đối đầu trực diện với cô ta. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Với tình hình này, là chỉ chốc nữa thôi cô ta có thể sẽ tìm ra tầng hầm. Vận nhất trận pháp bị cô ta phá vỡ. Chứ không nói đến việc quản manh và Trần Đại Nguyệt, chỉ nói những đứa trẻ kia thôi, chẳng phải bọn nhỏ sẽ gặp nguy hiểm sao? Tần Kiên Lập lo lắng vô cùng nói. Chuyện đến mức này, ta chỉ có thể mạo hiểm. Tôi suy nghĩ một lúc rồi đưa ra quyết định. Phương Thiếu à, ngươi muốn làm gì vậy? Lý Long Minh dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn về tôi hỏi. "Không say, chỉ còn cách ta ra mặt rất nữ quỷ đi. Nếu thực sự phải đối đầu trực diện thì ta cũng không phải là đối thủ của nữ quỷ này, nhưng chỉ xét khả năng chạy trốn, ta hẳn là còn có một vài phần nắm chắc." Tôi đeo lên mặt nạ và đưa ra câu trả lời. "Phương ca, làm như vậy quá là nguy hiểm đấy." Trần Kiệt Lập không đồng ý nói. Nữ quỷ nực người giết không ít người, nhưng đạo hạnh của cô ta vẫn không hề có tiến bộ, hẳn là cô ta đang vô cùng lo lắng. Lúc này cô ta nhất định đang muốn nuốt nhiều người hơn. Ta tự xem có thể có hiệu quả không, nhưng cần có một lựa chọn khác. So với ăn người thường, nữ quỷ nực người chắc chắn sẽ muốn ăn một pháp sư nhân loại có đạo hạnh hơn. Đề mà so sánh thì pháp sư nhân loại có đạo hạnh, có khả năng nâng tu vi nhiều hơn người bình thường. Chính vì vậy mà chỉ khi ta ra mặt thì nước quỷ kia mấy có thể bị dụ đi, có dùng ai khác cũng vô dụng mà thôi. Tôi lướt mắt nhìn Tân Kiền Lạp và ba con quỷ một cái. Ba con quỷ quay mặt nhìn nhau rồi gật đầu, đều cảm thấy tôi phân tích có đạo lý. "Phùng Thiếu à, để ta báo với người một tin tức. Ba người chúng ta đã hoàn toàn nắm giữ quỷ đạo tam tài trận." Thằng truyền âm mang đến tin tốt. Đôi mắt của tôi chợt sáng. Phải biết rằng Bản thân thằng đó là cao thủ, có chiến lực vượt cấp, lại có thêm quỷ đạo tam tài trận gia trì, phối hợp với tôi khi toàn lực bộc phát, nói không chừng có thể đánh mấy chiêu vị bán bộ quỷ vương. Cứ như vậy, tỉ lệ bảo vệ thích mạng đã được tăng lên rất nhiều. Đáng tiếc, không có cách nào sử dụng công dụng của pháp khí hack đầu. Bằng không nếu thả đám quỷ vật cất giấu bên trong ra, thì tôi có đủ tự tin để mà đánh một trận với nửa quỷ nửa người. Lúc đó tôi cũng không cần chạy. trước mắt thì không thể, cho nên chuyện quan trọng nhất là làm sao để mà tuột lực chạy trốn. Tần Kiên Lập, cô không cần phải lo lắng, ta đã quyết tâm rồi. Cô và Lý Lô Minh tạm thời núp chỗ này đi. Nhớ kỹ, khi ta dẫn được quỷ kia đi, hai người nhanh chóng chạy vào trong căn biệt thự, đi vào cửa hầm, thông báo cho nhóm người Tần Đại Nguyệt để mọi người trốn vào bên trong pháp trận. Mấy người các ngươi cứ ở cùng một chỗ, chờ ta trở về. Tôi vừa nói như vậy, ánh mắt của Tần Kiền Lập cũng lập tức đỏ lên, mắt thấy như là sắp khóc, nhưng cô bé vẫn cố nhịn được. "Phương ca, người nhất định phải trở về bình an đấy, bằng không thì ta sẽ không nghe lời ngươi." Tần Kiền Lập ôm chặt lấy tôi, không chịu buông tay. Tôi cảm giác hơi xấu hổ, nhưng tôi không thể nào đẩy cô bé ra. Trong mắt của Lý Long Minh lại có thêm vẻ tôn trọng, hắn gật đầu thật mạnh. Vỗ vỗ lưng của Tần Kiền Lập, Sau khi trấn an cảm xúc của cô bé xong, tôi tê xuất kiếm Cổ Đào. Tay trái cầm pháp khí hắc đầu, đồng thời tôi dùng ý niệm điều mà liên hệ pháp khí âm dương độc hoa, đã lâu rồi tôi không sử dụng. Làm tốt công tác chuẩn bị, tôi gia hiểu chỗ ba con quỷ chu vào bên trong bùa ẩn thân chờ thời cơ. Sau khi gật đầu với Lý Long Minh và Trần Kiền Lạc, tôi sải bước đi ra từ trong con hẻm nhỏ. Thúc dục quỷ chi thuật, chỉ trong nháy mắt, Tôi đã xuất hiện ở vị trí khoảng 20 mét Phía sau nước quỷ nửa người Tôi còn cố ý phong tích uy áp của Pháp Sư Giao động Lan khắp bốn phương tam hướng Phía trước Nước quỷ nửa người Đang muốn lướt vào bên trong biệt thự Thì đột nhiên cả người chấn động Sau đó cô ta chậm sãi Xoay nửa vòng tại chỗ Rồi đối mặt với tôi Ai đó? Ai đó Còn mắt của nước quỷ nửa người Phóng xuất ra ánh sáng màu đen quá chặt lấy tôi. Trên mặt cô ta dính đầy máu đã khô đen. Bồ dạng trông còn giò người hơn lúc còn ở khu thứ 3, bởi vì cô ta bị truyền tống đến khu thứ 4 trước khi tôi lộ mặt. Cho nên, tôi khi đang đeo mặt nạ là một nhân vật cực kỳ xa lạ ở trong mắt cô ta. Tôi hạ đao mọc kiếm xuống, trên thân kiếm giấy lên âm hỏa xanh biếc cao một thước, rồi tôi chỉ hướng nữ quỷ, lạnh giọng nói: đó là thiểm phủ Tula. Đi qua nơi đây thì liền phát hiện rất nhiều thi thể bị khiếm khuyết của nhân loại. Phần lớn đều mất đi lực phù ngũ tạng, thi thể bị tàn phá mất đi hình dạng. Trên đó có lưu lại quỷ khí, khi ta truy tìm theo dấu vết quỷ khí thì tìm ra được ngươi. Mao nói: "Có phải là thứ tạp vật như ngươi làm sát người vô tội hay không? Ngươi không hiểu quy tắc của âm phủ hay sao? Âm hồn dám gây họa cho sinh linh vô tội sẽ vĩnh viễn mất đi tư cách chuyển thế đầu thai." Thì ra là một đạo sĩ thích xen vào chuyện của người khác. Ngươi chỉ là một pháp sư nhỏ nhoi, chán sống rồi hay sao mà dám quản chuyện của bốn cô nương? Cái gì mà thiên phẫu tu la, <cười> ta khinh. Bốn cô nương ta là la sát ngự người đây. Nữ quỷ nương người không những không giận mà còn cười to lên, chỉ một cái quỳ chào về phía tôi. Ý khí nhiệt biểu hiện đầy lên mặt. Cô ta vẫn luôn ẩn dấu uy áp bán bộ quỷ phương. Đến giờ phút này Vẫn chỉ để lộ ra ý áp cấp bậc lệ quỷ. Có thể cô ta cảm thấy việc giả heo ăn thịt hổ tương đối thú vị. Bị một pháp sư nhân loại đạo hạnh thấp kém lầm tưởng thành một lệ quỷ bình thường, rất vui hay sao vậy? Tôi cũng không muốn động chạm gì cái sở thích này của cô ta, ngược lại còn muốn lợi dụng một phen. Làm càn. Ngươi chỉ là một lệ quỷ thôi. Vậy mà dám ra vẻ ta đây trước mặt pháp sư sao? Ngươi mới chính là kẻ muôn trịch. Trừng qua bốn pháp sư không buồn phá hư phòng ốc của người khác. Có gan thì đi theo ta. Bốn pháp sư chỉ tìm một chỗ sống rãi để mà giáo huấn người một trận. Nói xong lời này, tôi xoay người rời đi. <cười> Thủ vị, đã lâu rồi không gặp được pháp sư trẻ tuổi cuồng vọng như vậy. Cũng được, bốn cô nương say trưa đùa với ngươi một chút, xem ngươi có bản lĩnh gì, có xứng đáng với hai chữ tu lai like không? Nữ quỷ nửa người quả nhiên là đi theo phía sau, lướt tới bằng một chân. Trong lòng tôi mường thầm, rồi tôi thi triển thân pháp chạy về phía xa xa. Chơi thân pháp với ta sao? <cười> Đúng là múa rìu có mắt thở. Nữ quỷ nói một câu khinh thường, sau đó tăng tốc đuổi theo. Tôi rẽ trái lách vài, cuối cùng thì tôi dừng lại tại một công viên trống trải. Chỉ ngắn ngồi vài phút, mà tôi đã cảm nhận được sự khủng bố của đứa quỷ này. Cú ta bám riết tựa như là ròi trong xương, khó có thể nào thoát thân được. Nhưng gần đó thời gian cũng đổ cho bọn tần kiên lập, chạy vào bên trong biệt thự và tập hợp với đám người tần đại huyệt. Nhưng trong đầu tôi cũng không có tiếng nhắc nhở của nhiệm vụ phụ đã hoàn thành. Tôi lại suy nghĩ về yêu cầu của nhiệm vụ rồi thầm giật mình, là tôi còn chưa đạt đủ điều kiện. Người ta nói rõ ràng là tôi phải dẫn theo Trần Kiến Lạp và Lý Long Minh, tập hợp lại với Trần Đại Nguyệt và Lý Quốc Minh. Lời này có nghĩa là tổng số người có mặt phải là 5 người. Trước mắt, bốn vị kia đã tụ họp lại một chỗ, nhưng tôi đã không ở bên cạnh họ, tức là đang thiếu một người. Tất nhiên cũng không có cách nào để mà hoàn thành nhiệm vụ phụ. Tức là, tôi phải thành công chạy trốn khỏi sự đuổi giết của nữ quỷ ngửa người. Sau đó trước 12 giờ Tôi phải quay trở về tầng hầm của biệt thự để mới gặp mặt với bốn người kia mới được. Lần đoàn tụ này có yêu cầu tôi phải tiếp xúc với làn da của bốn người thì mới coi như là đã đoàn tụ. Âm thầm kiểm tra qua thời gian, 11 giờ 21 phút, tôi chỉ còn lại 39 phút có thể dùng, nhất định phải tranh thủ thời gian mới được. A gia, còn tưởng rằng tiểu tử ngươi muốn chạy cơ chứ? Không nghĩ tới, ngươi thực sự đủ gan, Quả Nhiên biết chọn một nơi để mà trông sắc tốt. Nhìn ngươi trải có lực như vậy, chắc chắn huyết khí trong nội tạng rất là sung mãn, nhất định sẽ rất là bổ dưỡng ngon miệng đây. Nữ quỷ thon nửa cái lưỡi ra, làm bộ dáng rất là thèm ăn. Quả Nhiên chính là ngươi tàn nhẫn rất hại, những người bình thường kia, còn nuốt chừng nội tạng của bọn họ, ngươi chính là đang tự tìm đường chết. Âm linh hại người. chính là phạm vào điều cấm kỵ của chốn âm ti, người tuyệt đối không có kết cục tốt đẹp. Tôi chỉ đàng mọc kiếm vào nước quỷ mà phẫn nộ quát lớn. Tôi cố gắng diễn tốt vai đạo sĩ Trượng Nghĩa, tạo dựng nên hình tượng của một vị pháp sư non trẻ, mới vào nghề không lâu, nhưng lại có tâm tư thuần khiết, lấy thay trời hành đạo làm nhiệm vụ của mình. Một pháp sư bị những bài văn mẫu về đạo đức nhân nghĩa đầu độc như ngươi, vậy mà cũng dám nhân nghĩa trước mặt bọn cô nương. Không sai. Sai, sai, bọn chúng bọn bị ta giết đấy, nội tạng không bị ta, ta ăn, bọn, bọn chúng yếu như vậy, vậy. không chịu nổi một kích. Trong mắt bọn cô, cô nương, cô chúng chỉ xứng, xứng làm con mồi mà, mà thôi. Mà Về phần âm tiên địa phủ sao? <cười> <cười> Tiểu tử, ngươi thực sự cho rằng âm tuy quản nhiều chuyện như vậy ư? Trên đời này có không biết bao nhiêu là âm linh có hành vi giống như ta. Ngươi xem đi, có mà nào xuống địa ngục đâu. Luật rừng mạnh được yếu thua mới chính là chân lý. Nữ quỷ nửa người ngửa đầu lên bầu trời cười điên cuồng. Nói rằng vậy, nếu như theo lệnh của ngươi nói, chẳng phải là thiên hạ đại loạn rồi sao? Có người nói rằng không có quy củ không thành sự nghiệp. Nếu ngươi là âm linh quỷ quái, vậy thì cũng phải tuân theo luật lệ của địa phủ. Giám phàm Lột thì phải chuẩn bị tâm lý cho ngày hồn thiêu phách tán. Tôi lại tiếp tục la hét. Nữ quỷ lúc này đã cười không nổi nữa rồi, cô ta chậm rãi ngậm miệng lại. Cuối đầu, chỉ còn lại quỷ nhãn oán độc nhìn chằm chằm tôi. Sau đó cô ta lạnh lùng nói: "Nói chuyện với một pháp sư chết não như ngươi, chỉ là ta đang lãng phí thời gian. Tới đi, để ta xem tên sa hỏa đại nghĩa lâm liệt này có bao nhiêu cân lượng. Có bản lĩnh thì giết một con nương ở chỗ này hay không?" Nhắc nhớ ngươi một chút, một khi bị bồn cô nương bắt được thì ta sẽ móc nội tạng của ngươi để mà ăn tươi nuốt sống. Cho nên Người tốt nhất vừa ra tay, hãy liền toàn lực để mà ứng phó đi. Bằng không, người cũng sẽ không có cơ hội để mà ra tay lần nữa. Ở ra, chỉ là lễ quy, về mà cũng dám lấn lố như vậy. Còn dám để bốn pháp sư ra tay trước, số lễ quy chứa dự kiếm của ta, không có 5 con, cũng có 3 con. Người không những là lễ quy, mà còn không có cơ thể hoàn chỉnh, về mà dám trông đỡ sao? <cười> Từ là buồn cười. Tôi cố tình nói lời làm tổn thương cô ta. Khốn nạn! Người nói cái gì vậy chứ? Nước quỷ kia nổi giận. Thân thể bị khiếm quyết trừ quên lại nửa người của cô ta. Quả như là chiếc vải ngược không thể nào đụng vào. Tôi vừa nói như vậy, cô ta suốt cuộc cũng không bảo trì được trạng thái bình yên. Lập tức vất nộ đến cực điểm, phóng thích ra bao động âm khí chân thật. Trời đất! Đây là bán bộ quyền vương sao? Trời đất! Ngươi giả heo ăn thịt hổ ư? Không tốt. Tôi cố ý kinh hãi tất sắc, xoay người bỏ chạy. Một pháp sư đầu hành thấp kém khi đột nhiên gặp phải bán bộ quỷ vương thì xoay người bỏ chạy mới là phản ứng hợp lý. Giờ phút này, tôi như được ảnh đế nhập thể, diễn ra một phản ứng hoàn mỹ. <cười> muốn chạy trốn sao? sao? Chết rồi. rồi. Nữ quỷ bị kích thích đến tức giận, tiến vào trạng thái bạo tẩu. Giờ phút này, Trong lòng cô ta chỉ muốn đặt tôi vào chỗ chết, đã không truy xét những tiểu tiết chi li, vẻ bình tĩnh và cẩn thận ngày thường đã biến mất không còn nữa. Cũng đúng thôi, sau khi bị đụng vào chức vạch ngược, cô ta chắc chắn phải mất đi bình tĩnh. Mà đây còn là cục diện, tôi cố ý tạo ra. Đi chết đi. Nữ quỷ nửa người chợt lóe lên một cái đến phía sau tôi. Quy chào của cô ta bắn ra năm mảnh sắc dao sắc bén. rảo về phía chỗ yếu hại phía sau gáy của tôi. Giả dụ cô ta không nổi giận như vậy, cô ta sẽ không vừa ra tay liền áp dụng phương thức chiến đấu cẩn thận, mà sẽ chọn công kích âm khí tầm xa để mà thăm dò. Trước tiên cần làm rõ khả năng của đối thủ, sau đó mới quyết định nên sử dụng thủ đoạn gì tiếp theo. Nhưng sau khi bị kích thích, nữ quỷ liền không để ý tới những chi tiết này, mà trực tiếp áp dụng phương thức giết người thông khoái nhất, đánh sập lắc cả rung quy chào với tôi. Tình ngũ này là thứ pháp sư bình thường, tuyệt đối không thể tránh được. Gái sư bị xuyên thủng, kết quả cũng đã được chú định. Nhưng thật không may, cô ta đã coi thường tôi rồi. Chỉ nghe ông một tiếng, âm phong cản quyết, Thằng, Não và Hồng Đan đồng thời xuất hiện ở xung quanh nữ quỷ. Vũ khí dây tường trong tay của thằng chảy trong nháy mắt hóa thành mấy trăm sợi dây tường, được âm hỏa bao quanh. Phối hợp với các chiêu thức của não và hồng đan Lại được quỷ đạo tam tài trận Gia trị lực lượng Ba con quỷ dòng tốc độ sẽ đánh không kịp bưng tay Để mà đánh giết chấp nhoáng đến nước quỷ nửa người Trong khi đó Tôi cũng xúc dục song đồng thuật Được cả hai thất thốn đồng thuật Và vô tướng đồng thuật gia trị Năng lượng mênh mông trong pháp khí hát đầu Bị hấp thu vào trong thân thể Điều này làm cho chiến lược chân thật của tôi Trong nhái mắt tăng lên hơn 10 lần Tôi cũng không có thúc dục các đạo thuật khác, mà chỉ vận dụng mỗi cố lực lượng này để mà ném ra pháp khí âm dương đầu hoa. Trong nháy mắt, hai đóa hoa một đen một trắng nở rộ, vừa phóng to ra, vừa xoay chuyển để lại tàn ảnh, bay đánh về phía nơi quỷ một cách nhanh như điện xẹt.